Hồi thứ 1061. Đại chiến tái khởi. Ngươi cho rằng ta sẽ trả lời hay sao? Nữ tử tóc bạc lấy tay chỉ một cái, vòng tròn trước người liền dừng lại, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi là yêu tộc, dám chắc rằng không có quan hệ gì với Tam hoàng của nhân loại. Năm đó bảy đại yêu vương nhiều lần liên thủ đánh vào cổ ma giới của chúng ta." Giết hại vô số người của thánh tộc chúng ta Nếu ngươi có quan hệ cùng mấy người bọn họ Ta cũng không cần phải nể mặt khiếu ngạo lão tổ Đem ngươi giết đi thì mọi việc đều được giải quyết xong thôi Vẻ mặt ma tượng tràn ngập sát khí Tiếp đó trà sát hai tay Một cổ linh áp ngập trời bước ra bốn phương tám hướng Mà thân thể ma tượng vốn mơ hồ Nháy mắt đã hiện ra rõ ràng Từng đảo tinh mang từ trong tay ma tượng bắn nhanh ra Nhưng mà không bắn về phía nữ tử tóc bạc Ngược lại chỉ bay vòng quanh thân của mình Trong nháy mắt ma tượng từ một khối khí màu đen lại biến thành một gã khổng lồ trong suốt Nhưng hai mắt như cũ Vẫn phát ra từng tia sáng tím làm người ta cảm thấy sợ hãi Đừng tưởng rằng chỉ một cái nghịch tinh bàn liền có thể lồng hành ở trước mặt bản thánh tổ. Chính ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi thật sự có thể tiếp được một kích này của ta không? Trong miệng người khổng lồ phát ra những âm thanh lạnh lùng. Một tay đưa lên. Ánh tinh quang lưu chuyển trong lòng bàn tay. Dường như có đồ vật nào đó đang muốn bay ra. Nữ tử tóc bạc linh lung nhìn thấy cảnh này không có một chút nào kinh hoàng. ngược lại trên mặt hiện ra một nụ cười khẽ, hóa tan cả trời đông giá xếp. trăm hoa đua nở. vẻ mặt lúc này cùng với vẻ lạnh lùng lúc trước khác nhau rất lớn, giống như biến thành người khác vậy. ngươi cho là ngươi còn có thời gian ở lại giới này sao? ngươi có ý gì? đôi mắt tím của người khổng lồ trong suốt chợt lói lên, hơi bị sườn sốt. Đúng lúc này, những cột đá vốn vẫn quay xung quanh tế đàn, đột nhiên có hơn 10 cách linh quang chợt tắt đi, ngập đạm không một chút ánh sáng. Trận pháp cực lớn vốn vẫn đang được kích phát bỗng nhiên dừng lại. Hắc ma khí đang từ bên trong tế đàn cung cấp không ngừng cho ma tượng bỗng nhiên bị dừng lại. Người khổng lồ trong suốt vừa thấy cảnh này, nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Bởi vì vừa rồi hắn dùng thần niệm hấp thụ thân thể ổ ma Đã đem chân ma khí ban đầu tiêu hao hết Giờ lại bị chặt đứt nguồn cung cấp ma khí như vậy Hậu quả sẽ như thế nào Hắn sao lại không biết Lúc này miệng hắn phát ra một tiếng kêu to Đưa bàn tay lên Quang mang chợt lói Một đảo vừa mới xuất hiện Tinh chủ đột nhiên phun ra Nhưng tinh chủ này vừa mới phun ra được một nửa Thì nguyên sát thánh tổ bỗng phát ra vài tiếng giống không cam lòng Thân thể đang được tinh hóa vỡ ra từng mảnh nhỏ Ứng chứa bên trong thần niệm của nguyên sát thánh tổ lúc này đã không còn thân thể để chứa được Trời quang mây tạnh, Trong nháy mắt hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này Mà nửa thanh tinh chủ kia chợt ló lên, lướt tới phía trước người nữ tử tóc bạc. Nhưng nàng sớm đã có sự chuẩn bị, nàng vung nhanh tay ra, một đảo pháp quyết màu bạc đánh lên vòng tròn ở trước người. Lập tức vòng tròn điên cuồng nở to ra. Tinh quang lập lọc bất định, nửa thanh tinh chủ cũng bị hút vào trong. Nhưng hiển nhiên lần công kích này cũng không tầm thường. Tuy rằng chỉ là một ông kích không toàn lực cũng vẫn làm cho nghịch tinh bàn kêu vang lên, sau đó rung lên, bị bắn về phía sau. Ở phía sau, nét mặt linh lung liền biến sắc. Hiển nhiên tình hình này nắm ngoài dữ liệu của nàng, không kịp suy nghĩ vội dơ bàn tay. Ngân quang chợt lói lên, nhẹ nhàng bay tới lưng của vòng tròn. Nhưng mà vòng tròn này mới chỉ thoáng dừng lại một chút. Thì lập tức đại phát tinh quang. Nửa đoạn tinh chủ kia lại bất ngờ lóe ra từ trên lưng của tinh bàn. Hung hăng đánh lên phần bụng dưới mở ngoạc tròn tiểu phúc đóng ngoạc tròn của Linh Lung. Mở ngoạc tròn ác thèn này ác, không thương hoa tiếc ngọc hết đóng ngoạc tròn. Nữ tử tóc bạc hiển nhiên không ngờ tới được sẽ gặp phải chuyện này. Nên vô cùng hoảng sợ, Ngân Quang Quang hiện ra quanh thân, nhưng đoạn tinh trụ này không gặp một chút khó khăn nào mà dễ dàng xuyên thủng qua thân thể nữ tử. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình ngã xuống, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng một tay lại lập tức chợt lói Ngân Quang, nhanh chóng đặt trên miệng vết thương. Làm cho không người nào có thể thấy được suốt cuộc nàng đã bị thương như thế nào. Thì ra thân thể của nàng vốn là do thần niệm cường đại ngưng tụ mà thành. Công kích bình thường căn bản là không cần phải để ý. Nhưng đoạn tinh chủ vừa rồi cũng là do thần niệm cường ngưng tụ mà thành nên người nàng bị thương nặng cũng không có chút nào ngạc nhiên hết. Một màn vừa rồi làm cho mọi người hoa cả mắt và khiến cho họ ngây ngẩn cả người. Đám người huyền thanh tử thấy tên ma tượng kia đã bị giải quyết. Tự nhiên là hết sức vui mừng. Mà phân thân của nguyên sát thánh tổ biến thành nữ tử mặc áo giáp đen thì phát ra tiếng kêu kinh ngạc khó mà tin được. Nó tốn biết bao nhiêu tâm cơ mới gọi về được thần niệm của bản thể thế nhưng lại dễ dàng bị đánh tan như vậy. Mà cột đá nào cũng cứng rắn gì thường. Không bị ai công kích hết thì tại sao lại mất tác dụng? Nữ tử mặt giáp đen vừa kinh sợ vừa nghi vấn đầy bụng. Nhưng khi ánh mắt của nàng đảo qua gốc của những cột đá bị hủy diệt thì lại biến sắc. Đột nhiên đưa tay hướng một trong những cột đá đánh ra một trảo cách không. Một hạt châu nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vang lên một tiếng. Âm âm. Rồi vỡ vụn xa rơi là tả xuống mặt đất. Đám người huyền thanh tử thấy nữ tử mặt sáp đen hành động quái gì như vậy thì bất giác tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mặt đất nứt ra ngay chỗ cột đá gồ về, lởm chởm không đồng đều, rõ ràng như là bị cây gì đó cắn đứt. Mặt nữ tử mặt sáp đen trầm tính như mặt nước, lập tức đưa tay hướng mặt đất đánh một kích. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên thật to. Một hú to sâu vài trường xuất hiện ra trong vụ nổ, mà ở trong đá vuông bay ra khắp nơi. Bất ngờ có nhiều điểm sáng màu vàng xen lẫn bên trong bay tung ra bốn phía. Bàn tay còn lại của nữ tử giáp đen thì hướng chỗ đó phất một cái. Một ít kim quang mở ngoặt tròn ánh sáng màu vàng đóng ngoặt tròn bị đổi phương hướng, bị hút về phía bàn tay của nàng. Liếc mắt nhìn ánh vàng rực rỡ này một cái Cô nàng này giật mình hô lên danh tử về kim trùng Trùng này là do ngươi sắp đặt từ trước sau Nữ tử giáp đen thản nhiên siết tay Hung hăng trừng mắt hướng về phía linh lung Sắc mặt thay đổi liên tục Nữ tử tóc bạc cười lạnh một tiếng Ngân quang ở trên bụng chợt tắt Thu bàn tay về Bụng của nàng vốn dĩ bị xuyên thủng thành một lỗ lớn thế nhưng giờ không còn sót lại chút gì. Nghịp tinh bàn, chẳng lẽ đúng như lời thuật lại, có thể xuyên qua các giới, là bảo vật dùng để triệt tiêu đại bộ phận lực lượng linh hồn công kích. Ánh mắt huyền thanh tử vốn đang bất động nhìn vòng tròn bỗng nhiên mở miệng. Huyền thanh tử đáo hữu, ngươi nói cách này là có ý gì? Chẳng lẽ còn dám sinh tâm vọng tưởng sao? Trước người vạn năm thi Hùng phiêu phù một thanh quang nhận màu máu mở ngoặt tròn huyết, âm trầm nói Ha ha, Hùng đạo gấu nói đùa, hiện tại ma vật chưa bị diệt, chúng ta như thế nào lại làm loại chuyện này? Đại địch vẫn còn trước mặt, lúc trước do phải dùng thần niệm để gọi về bản thể. Khẳng định đã làm cho tên này tiêu hao không ít ma khí. Giờ phút này trận pháp đã bị hủy, chính là thời cơ tuyệt hảo cho chúng ta giết tên ác ma này. Các vị đáo hữu, chúng ta đồng loạt đồng thủ đi. Thất diệu chân nhân cười ha ha, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nữ tử giáp đen. Phân thân của nguyên sát thánh tổ biến thành nữ tử giáp đen nghe vậy bỗng nhiên nở nộ cười lạnh. Người yêu ma này sao còn cười hiện tại vì thánh tổ kia đã không còn ở dưới này, ngươi còn cho là mình còn có thể chống đỡ được chúng ta sao? Trên mặt Huyền Thanh Tử chợt lóe nét tàn khốc quát lớn. Hắc Hắc, nếu ngươi thật sự là nghĩ như thế, đã sớm ra tay đánh bản thánh tổ rồi chứ đâu còn đứng nhìn ở chỗ cũ thế? Hiện tại tình hình của ta đúng là không tốt, nhưng các ngươi có năng lực chống đối với ta sao? Không kể bảo vật đều bị hủy Hiện tại nay cả pháp lực cũng hơn thua không bao nhiêu Hơn nữa các ngươi thực sự nghĩ rằng mấy cây cột bị hỏng Hơn nữa các ngươi thật sự nghĩ rằng phá mấy cây cột thì trận pháp không thể dùng được nữa hay sao Mặt nữ tử giáp đen lộ ra vẻ quỷ gì nói Sau đó thân hình đột nhiên nhoáng lên Quỷ gì hiện ra ở trước tấm bia đá Năm ngón tay mở ra, đặt vào hóa long si khảm trên tấm bia đá. Vốn đang vì những cột đá bị phá hủy khiến tấm bia đá nằm im lìm, bỗng nhiên chợt ló lên hắc mang, lại lần nữa rung lên. Hầu như cùng lúc đó tại cánh cửa nằm giữa những cột đá bị hủy, ma phong đột nhiên nổi lên, từ dưới đất trồi lên hơn 10 cây trụ khí màu đen. Những cái chủ khí này phát ra âm thanh vù vù Một lần nữa những cột đá lại trước đồng linh quang Toàn bộ trận pháp lại được vận hành một lần nữa Không tốt cùng nhau sông lên ngăn cản tên ác ma kia Huyền thanh tử vừa thấy cảnh này Thần sắc đại biến Không kịp suy nghĩ điên cuồng huy đồng thiên A thần kiếm ở trong tay Phát ra đảo đảo kiếm quang vàng đầm chém thẳng tới Cùng lúc đó liền độn quang, hướng tế đàn bay tới. Cùng thi và thất siểu chân nhân cũng không dám chậm trễ, lúc này một huyết quang và một đoàn linh quang gào thét đánh tới. Búa lớn trong tay khoe linh vung lên, từng đảo, từng đảo ngân mang hình tròn lớn nhỏ bay ra. Mà ngay cả lâm ngân bình cũng vung tay áo thơm lên, một đôi loan đao hồng nhận hóa thành hai đảo hỏa quang chém tới. Dường như vừa rồi sau khi bị nữ tử giáp đen gọi về ma tượng tàn sát một lúc Tất cả tu sĩ cùng nổi lên lòng căm thù đối với kẻ cầu địch chung Tất cả bọn họ đều lo sợ tên ma đầu này phá được phong ấn Lại sẽ dùng khế ước triệu hồi về một cái gì đó đáng sợ như lúc trước Cái loài thực lực khủng bố này Thực sự là không thể đánh lại được Làm cho tất cả đám tu sĩ nơi đây tuyệt không muốn nếm thử thêm lần nữa. Mà hai tên có cánh chim ung do ma vật hóa thân kia cũng đồng thời đánh về phía mấy người. Trong lúc này xung quanh tế đàn ma khí quay cuồng, liên quang bay loạn xạ, một hồi đại chiến lại bùng phát. Nhưng vào lúc này, vẫn còn có hai người vẫn chưa ra tay. Hơn nữa họ lại đang đối mặt với nhau. Người nói cái gì? Sau khi Hàn Lập mới vừa nghe được đối phương bất ngờ truyền âm trong lòng trầm xuống. Ta nói ngươi cho ta mượn hư thiên đỉnh sùng một lát. Nữ tử tóc bạc vô cùng bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Lập. Hừ, ta tại sao phải cho ngươi mượn? Đồng tử Hàn Lập hơi co lại, hừ lạnh một tiếng nói. Nữ nhân tóc bạc ở trước mắt. Tuy rằng không biết có được bao nhiêu trí nhớ của Ngân Nguyệt, Nhưng tuyệt đối đã thành một nữ tử xa lạ. Tự nhiên hàn lập cảnh giác vạn phần. Vì sao ư? Tất nhiên là mượn đỉnh này để đem phân thân thiên lan thánh thú ra dùng một lát. Cách gọi là thiên lan thánh thú kia, cũng là một đại nhân vật rất có danh tiếng ở linh giới. Phân thân được ngưng tủ này vừa đúng lúc có thể dùng làm thân thể tạm thời của ta. Nếu không chỉ bằng thân thể thần niệm hiện tại hay thân thể nhân loại. Cùng thân thể ngân lang của ta đánh nhau thì sẽ chịu không ít thua thiệt đâu. Nữ tử tóc bạc liếc xéo đám người huyền thanh tử một cái, lạnh lùng nói. Không cho mượn. Thật ra ngoài dự đoán của vị linh lung tiên tử này ánh mắt hàn lập chợt lóe lên, lập tức từ chối. Người nói cái gì? Con mắt nữ tử tóc bạc phát lạnh đi đột nhiên sát ý nổi lên. Nếu thần niệm thân thể của vị nguyên sát kia đã biến mất, ta nhìn không ra vì sao còn muốn tiếp tục đánh như vậy. Hàn lập nhìn chầm chầm nàng này trả lời không chút khách khí. Đây là do ngươi muốn tìm cái chết. Linh lung vừa nghe lời nói ấy của hàn lập. Nàng ta quá giận dữ bèn cười rộ lên. Ngón tay ngọc nhỏ và dài vừa nhất Nhất thời theo đầu ngón tay toát ra tinh mang to lớn Lập lọc ló lên bất định Dường như tùy thời đều có thể bắn ra Mà đúng lúc này Bỗng nhiên ở hướng tế đàn Từ trong đám ma khí say đặt một luồng sát khí mạnh mẽ gào rít truyền ra Một tên ma vật ba đầu sáu tay thật lớn mơ hồ hiện ra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 Nữ tử tóc bạc vừa thấy ma vật này xuất hiện liền biến sắc. Tinh mang trong tay vừa lói lên chợt biến mất. Lớn tiếng hướng hàn lập quát. Nó mạnh mẽ đem ma công tăng lên đến cực hạn. Ngươi nếu không đem đỉnh kia cho ta mượn, Thì trong chúng ta không ai có thể cản nổi nó. Linh lung vừa nói xong câu này. Liền nghe trong xương mù phát ra tiếng sống to. Một đảo cột sáng thô to màu đen phá không bay ra Vừa lúc đánh về phía lão đảo Huyền Thanh Tử Lão đảo Kinh hãi, Cổ kiếm trong tay múa thành một đoàn Vô số đảo kiếm khí màu vàng hùng dũng bay ra Cuối cùng cũng miễn cứng ngăn chặn được Thế nhưng đúng lúc này Trong ma khí có một trận quay cuồng mãnh liệt Một tam thủ ma ảnh mở ngoặt tròn ma ảnh ba đầu đóng ngoặt tròn khổng lồ bỗng nhiên từ trong ma khí lao ra. Chợt lói lên sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Huyền thanh tử đang ngơ ngẩn ở trên không trung. Hát mang lại lói lên, không một tiếng động, tam thủ ma ảnh từ trong tư không hiện ra. Huyền thanh tử dù sao cũng đã từng tranh đấu. Trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Kinh nghiệm tự nhiên phong phú vô cùng. Cơ hội ngay khi cử ma xuất hiện, liền lập tức cảm ứng được. Cổ kiếm trong tay không chút do dự hướng về phía sau chém tới. Đồng thời thân hình nhoán lên một cái. Cả người liền xoay tròn thân hình hóa thành một luồng ánh sáng bay nhanh chạy trốn. Sau khi hai đầu ở hai bên của tam thủ ma ảnh nghe răng cười một tiếng. Liền mở ra cái miệng khổng lồ. Hai đảo quang trụ màu đen liền phun ra. Một đảo kiếm khí do cổ kiếm phát ra dễ dàng bị một đảo đánh tan nát. Một đảo khác thì lại đuổi theo ánh tinh mang do huyền thanh tử biến thành. Dễ dàng bao phủ nó vào bên trong. Bát quái kính và một cái ngọc bội biến thành màn hào quang dùng để hộ thân của lão đảo bị tan rã trong phút chốc. Không thể ngăn cản được một chút nào. Lão đảo kinh hãi, cổ kiếm ở trong tay vội vàng huy động, kiếm quang trói mắt bao bọc thân hình bên trong. Kết quả từ trong khắc quang một tiếng bão liệt truyền ra. Chỉ thấy hoàng mang lói lên vài lần, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lão đảo sau khi hết thảm một tiếng, từ đó lặng ngắt như tờ. Mà như chỗ đó đã biến thành trống không. Dường như ngay cả pháp bảo trên người cùng Nguyên Anh đều bị cột sáng làm cho hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Những người khác thấy vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Vừa rồi song phương giao thủ trong thời gian dài như thế. Lão đảo đều bình yên vô sự. Nhưng hiện giờ hai bên tranh đấu chỉ vừa mới bắt đầu liền dễ dàng bị giết. Cuộc diện này quả thật đắt làm cho mọi người cảm thấy bị chấn động bất quá những người khác sau khi bình tĩnh trở lại cũng đã thấy rõ ràng hình dáng của cự ma ba đầu này tất cả đều cảm thấy phát lạnh trong lòng Thoạt nhìn cự ma quả nhiên là do nữ tử sắp đen biến thành lúc này thân hình nàng cao ba bốn trượng đầu ở giữa cũng sống như lúc trước vẫn là khuôn mặt nữ tử tuyệt đẹp nhưng hai bên trái phải lại là hai cách đầu sói màu đen đáng sợ gì thường hơn phân nửa thân thể cự ma được chiến giáp năm đen bao trùm phần còn lại và tứ chi phủ đầy lông sói đen xì bàn tay bao phủ vảy màu xanh đen lòng bàn tay trắng bóc nhưng mười ngón sắc nhọn gì thường chớp đồng hắc mang âm hàn bất kể tên cự ma này ở dưới hình dạng nào Vừa rồi tung một kích đã giết chết Huyền Thanh Tử. Thực lực của nó làm cho người khác đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng sau khi sử dụng một kích này tên cử ma cũng đã hao phí không ít nguyên khí. Tuy bề ngoài có vẻ như vẫn hoàn hảo. Nhìn không có gì khác thường. Nhưng cái đầu ở giữa sắc mặt lại tái nhợt. Ngay cả tử mang trong mắt cũng ảm đạm đi ít nhiều. Hai tên ma vật mình người cánh ưng vốn đang ở trong ma khí nhà khí phun mây. Sau khi ma vật ba đầu hiện thân, cũng biến mất không còn thấy bóng sáng. Không biết có phải là do tên cử ma này sau khi biến thân. Rốt cuộc không thể duy trì nhiều ma khí như vậy. Thi hùng, văn sĩ trung niên thấy tên cử ma trở nên yếu ớt như vậy. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Không chút do dự tiếp tục vây công đánh tới Tuy rằng không biết tại sao tên cử ma này lại trở nên đáng sợ như vậy Bọn họ cũng không cam tâm đứng chờ để bị tiêu diệt từ từ như vậy Trong nháy mắt huyết quang Ngân mang Hồng quang cuồn cuộn bay đến Đem cử ma bao vây bên trong Không cho nó có cơ hội để phục hồi Mà vừa rồi sau khi thi triển ra uy năng cường đại Cử ma ba đầu dường như thật sự không có sức tạo ra công kích giống như thế nữa Chỉ có thể miệng thổi khí đen Sáu tay múa loạn Miễn cứng ngăn cản mà thôi Không đúng Nữ tử tóc bạc chính đang hướng hàn lập mượn tư thiên đỉnh bỗng nhiên sắc mặt đại biến Sau khi quát khẽ một tiếng Thân hình mơ hồ biến mất tại chỗ Lập tức thân hình nàng lại chợt ló lên Hiện ra ở trên không trung Nơi tế đàn phủ đầy ma khí Nàng chăm chú nhìn ma khí dày đặt bên dưới Một lát sau hai hàng lông mày nhớm lên Dưới sự bảo vệ của một tầng tinh quang Chui vào trong ma khí Hàn lập thấy vậy hơi ngẩn người Vừa rồi hắn mạnh mẽ từ chối như thế, tuyệt không sợ yêu phi linh lung này thực sự ra tay đối với hắn. Bởi vì lúc trước hắn đã âm thầm thử qua, vẫn có thể thông qua phi kiếm trong cơ thể, cảm ứng được sự tồn tại của khí linh. Xem ra mặc dù đối phương đã dung hợp nguyên thần của Ngân Nguyệt, nhưng một bộ phận nguyên thần là khí linh của hắn thì vẫn không có chút thay đổi nào. Tuy rằng thần niệm đối phương cường đại, hắn không thể nào khống chế được đối phương, nhưng khẳng định nàng này cũng sợ ném chuột vỡ đồ quý. Có trời biết, nếu nàng ta thật sự ra tay công kích làm bị thương nặng hoặc giết chết hàn lập thì không biết sẽ xuất hiện chuyện quái quỷ gì nữa. Dù sao loại chuyện một bộ phận nguyên thần trở thành khí linh của người khác, trước đây nàng cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại Hàn Lập thấy nữ tử tóc bạc bỗng nhiên bỏ hắn mà đi, tự nhiên cũng cảm thấy nghi hoạt trong lòng. Nhìn tế đàn bị ma khí hắc án bao quanh, mặc dù hắn có miên thanh linh nhãn, nhưng cũng không cách nào thấy rõ cái gì. Hàn Lập những mày, ánh mắt đảo qua cử ma ba đầu đang cật lực chống đỡ thí công, không có lực hoàn thủ. Lại nhìn cột đá vẫn hơi chớp đồng linh quang, ma khí trên tế đàn cũng không có gia tăng thêm được chút nào. Lúc này trong lòng vừa động, lập tức không do dự hai tay hợp thành một thủ ấm. Trà sát 10 ngón tay, kim quang chợt lói, những tiếng sấm nho nhỏ liên tiếp vang lên. Hơn 10 đảo lôi điện bắn nhanh ra, mục tiêu là hơn 10 cây hắc khí đang biến ảo thành cây cột tiếng sét còn chưa có tới nơi, tiếng sấm sét đã vang trời, ở trong đó kim mang chút động, nhưng những cột khí màu đen lại một lần nữa bị sụp đổ, dường như những cột khí màu đen chỉ là những ảnh ảnh bình thường, không riêng gì hàn lập, những người khác thần sắc cũng đại biến, mà dường như cùng lúc đó trên tế đàn bỗng nhiên truyền đến tiếng quát to rét lạnh dị thường của nữ tử tóc bạc. Nguyên sát thánh tổ chân thân của ngươi quả nhiên vẫn còn ở đây. Hắc hắc! Thiên luôn hóa ma đại pháp của bản thánh tổ cũng không tệ lắm a. Người này tư chất không tồi. Không uổng công ta ngay từ đầu đã thi triển bí thuật đưa hắn vào trong vòng phong ấm. Đáng tiếc thời gian để truyền chân ma khí vào quá ngắn ngủi. Không thể chân chính hóa thành hình dạng ba đầu già luôn chiến ma. Nhưng một khi đắt mặt ma giáp của ta vào, lại còn dung hợp làm một với hóa thân của ta. Một kích toàn lực của nó cũng không thể kém hơn so với tu sĩ hóa thần kỳ. Đáng tiếc chân ma khí của ma giáp có hạn. Nếu không chỉ bằng vào nó, cũng đủ để giết hết tất cả các ngươi. Trong tế đàn cũng truyền ra tiếng cười đắc ý của nữ tử giáp đen. Đám người thất diệu chân nhân, Khuê Linh đang vây tông cử ma ba đầu nghe thấy vậy, không khỏi không kinh ngạc. Đúng lúc này, quanh người cử ma ba đầu hát quang phóng ra mạnh mẽ. Vẫn là ba đầu nhưng tướng mạo hình dáng lại có biến đổi lớn. Một cái ở giữa biến thành gương mặt nam tử có một sừng. Trong mắt quang mang hồng tím chớp đồng. Nhưng khuôn mặt rõ ràng chính là quái nhân đầu to lúc trước biến mất. Hai đầu hai bên là gương mặt của tự ma thân người cánh ưng. Có vẻ như đây là ba tử ma bị dung hợp thành nhất thể. Nhìn thấy ảnh tượng đáng sợ này. Cho dù là một kẻ từng trải như thất diệu chân nhân. Đã gặp qua không biết bao nhiêu sự vật đáng sợ. Giờ phút này cũng lộ vẻ sợ hãi. Thế công trên tay hơi bị chầm lại. Ngay khi hình dáng tự ma hiện ra cái đầu ở giữa liền ngẩng lên kêu to một tiếng chiến giáp màu đen trên người biên cuồng bành trướng trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân cử ma ngay cả ba cái đầu đều được chiến giáp bao phủ kín mít đồng thời sáu cánh tay huy động hai thanh trường đao màu đen hai thanh trường mâu màu đen hai thanh kiếm đen đồng thời hiện lên trong cả sáu bàn tay Sau đó cử ma này hử lạnh một tiếng tràn ngập sát ý đột nhiên đánh về phía đám người thất diệu chân nhân. Mà đúng lúc này, ở trong ma khí phía xa xa lại truyền đến vài tiếng buồn mực. Tiếp đó một loạt các tín nổ liên tiếp nổi lên. Toàn bộ tí đàn đột nhiên dung chuyển mạnh mẽ. Nguyên sát thánh tổ, ngươi muốn làm gì? Trong ma khí truyền đến âm thanh kinh sợ của nữ tử tóc bạc. Ta muốn làm gì ư? Chỉ cần có thể phá hủy phong ấn nhiệm vụ của bản thánh tổ đã hoàn thành, không có linh giới nhúng tay vào. Nhân giới này làm gì có năng lực tiếp tục giam tầm chân ma khí? Việc nó trở thành một phần của cổ ma giới chúng ta chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thanh âm châm biếm của nữ tử giáp đen vừa dứt Ma khí xung quanh tế đàn giống như bị nam châm hấp dẫn. Bóng điên cuồng hướng về phía trung tâm tế đàn ngưng tụ lại. Chỉ trong vài cách hô hấp, ma khí ở xung quanh không còn sót lại chút nào. Tất cả ma khí cũng không vào tế đàn mà nhập vào một người. Đó là vị nữ tử giáp đen kia. Trên người của nàng không còn thấy bóng sáng ma giáp nữa. Thế nhưng trên tay nàng đã hình thành một đầu lâu màu đen sáng bóng. Mặt ngoài đầu lâu hắc mang chớp động Cả vật thể lồi lóm bất định Nhưng nhìn cẩn thận thì bên trong giường như còn có ngũ sắc linh quang chớp động Mới vừa rồi tất cả ma khí chính là bị đầu lâu này hút vào trong nó Hàn lập nhìn thấy cảnh này Trong đầu linh quang chợt lóe Nhất thời nhớ tới khi thần niệm thân thể của nguyên sát thánh tổ buông xuống Ngũ sắc linh quang lấy từ trên người linh tê khổng tước. Lẽ nào đúng là vật ấy sao? Mà nữ tủ giáp đen lại mang hình thái kỳ dị. Cả người ma khí quay cùng. Một tay nắm quang cầu. Một tay niệm thần chú. Ở trên người nàng dần hiện ra một cái quang ảnh mờ mờ. Rõ ràng là cùng ma tượng lúc trước sống nhau. Quang ảnh này lại hành động giống như hành động của nàng. Một tay để chống cũng nâng lên, một tay niệm thần chú Lúc này, thân hình yểu điệu của linh lung lại hiện ra một bên tế đàn Ngửa đầu nhìn trời Trên mặt ngọc tràn đầy vẻ phấn nộ Hàn lập kinh ngạc quay lại nhìn Lúc này mới phát hiện ra vốn dĩ đang ở trên không chung cùng bát linh thức rằng co Hắc phong kỳ lúc này lại xảy ra biến hóa kinh người Linh bảo này hóa thành cự mãng màu đen Cũng không biết từ khi nào lại hóa thành một vòng gió xoáy mờ mịt Viên cầu này dường như lầu các bàn khổ Bên trong vô số lúc xoáy màu đen xoay tròn không ngừng Làm cho người ta sau khi nhìn vào liền cảm thấy đầu váng mắt hoa Hai viên cầu màu đen một lớn một nhỏ Quỷ gì xuất hiện ở hai nơi cao thấp Hàn lập nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Cho dù hắn không biết nữ tử giáp đen đang muốn làm cái gì. Nhưng nhìn hai viên cầu ẩm chứa vô tận ma khí cùng linh lực này. Đã khiến người khác kinh sợ. Quyết không thể để cho chúng nó có thể tự do hành động. Trong giây phút hàn lập vừa có quyết định. Lập tức thần niêm chợt động. Khôi lỗi bên cạnh chợt vẫy tay một cái. Một đảo ô mang bắn ra. Mục tiêu chính là phong cầu trên không trung. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên pháp. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phạm. Nguồn truyện. Lifefic.com hoặc mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 1063, lúc xoáy, cách bắn nhanh ra ngoài kia là một khẩu phi đao dùng hắc tùy toàn luyện chế. Phi đao này độn tốc cực nhanh, xem như pháp bào tốt nhất của Hàn Lập. Bên này vừa mới thả ra bên kia đã hung hăng đánh lên trên phong cầu, phản phất như một cái chảo nóng để vào một bát nước lạnh. Lưới phi đao chợt ló lên rồi trực tiếp nhập vào trong đó. Phong cầu chợt sống lại. lốc xoáy màu đen bên trong rung lên mãnh liệt. Đồng thời phát ra tiếng động. Âm âm. Mặt hình cầu cũng bắt đầu lồi lóm không quy tắc. Linh áp hốn loạn đáng sợ gần đó giống như núi lửa sắp bùng nổ. hết sức căng thẳng. Một màn này làm cho tiếng cười to đắc ý của hắc sáp nữ tử ngừng lại. Mà nữ tử tóc bạc sau khi hơi cân nhắc rồi lại nhớ ra cái gì đó. Trong đôi mắt đẹp hiện ra sự vui vẻ. Nhẹ nhàng thở ra. Không có khả năng chỉ là một thanh phi đao làm sao có thể quấy nhiễu hắc phong kỳ. Nữ tử toàn thân một màu đen thốt lên với vẻ không tin nhưng chính mắt thấy phong cầu trên đầu sắp bị nổ tung lúc này không một chút chần chừ mà nâng hai tay bấm niệm thần chú lại hướng quang cầu màu đen trên tay mình nhẹ nhàng điểm một cái một đạo pháp huyết màu xám không bắt mắt bắn vào trong đó một tiếng phúc suy vang lên quang cầu thoáng sún lên Rồi lập tức dung lên phun từ bên trong một cây chủ có ánh sáng màu đen. chợt ló lên lập tức nhập vào trong phong cầu trên không trung. Vốn đang rung động mạnh bỗng nhiên phong cầu yên tĩnh lại. Sắc mặt hàn lập trầm xuống. Nhân hình khôi lỗi cùng lúc thúc sụp pháp quyết. Phi đao hát tủy toàn đang nhập vào trong phong cầu. Bắt đầu điên cùng phát triển hình thể. Hát quan chớp động. Tại trong phong cầu nổi lên một trận pha chạm loạn xa không đầu không đuôi. Phong cầu vừa mới an tính lại trở nên bất ổn Người muốn chết. Hắc giáp nữ tử thấy vậy. Tự nhiên nổi giận cực kỳ. Không chúc nghĩ người rất hướng đúng ngay chỗ Hàn Lập trảo một cách vào hư không. Một linh áp cố cực kỳ khổng lồ trong nháy mắt phủ xuống đầu Hàn Lập. Hàn Lập dùng mình. Khi đang muốn thi triển phép thuật tránh né, thì Linh Lung vốn đang lơ lượng trên tế đàn đã sớm ra tay trước một bước. Nàng này hướng chỗ hàn lập đứng nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh! Một tiếng. Một cách ma chảo màu đen cùng một cách bàn tay màu trắng cùng đánh tới một chỗ. Nổ tung ra trên không chung. Lập tức mấy đảo hắc mang và bạch quang xoắn vào nhau. Phát ra những tiếng. Xui xui! Xe gió! Có ta ở đây, ngươi cho là có thể dễ dàng giết hắn sao? Nữ tử tóc bạc phát ra một tiếng cười khẽ, một đôi mắt sáng như sao nhìn trầm trầm. nữ tử giáp đen không chớp mắt nói. Hắc giáp nữ tử mặt trầm như nước yên lặng không nói gì cả. Nàng biết rõ rằng mặc dù nữ tử tóc bạc không có thân thể... Lúc trước còn bị thần niệm bản thể của mình đánh một kích làm bị thương không nhẹ. Nhưng nếu thật sự muốn đánh bại tên đại địch này, không có tốn hơn nửa khắc thời gian tuyệt không dễ dàng thành công. Vốn dĩ muốn đợi thêm chốc lát nữa, nắm chắc thêm được vài phần, nhưng xem ra không thể chờ đợi được nữa. Hắc sát nữ tử liếc mắt một cách nhìn đại phong cầu tựa hồ tùy thời đều có thể mất khống chế trên không trung hít một hơi thật sâu, thì thào lầm bẩm hai câu, bóng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, thân thể lại giống như làn khói nhẹ eo gió tàn đi xa, biến mất không thấy bóng dáng, Linh lung ngẩn ra, nhưng lập tức hai mắt toát ra nét tàn khốc, tóc bạc trên đầu bỗng nhiên không gió mà tự động mắn nhanh ra. Vô số lưới bằng chỉ bạc hướng về một vùng không trung nào đó bên cạnh phong cầu trục tới. Nhưng không chờ ngân ti hạ xuống. Một cỗ khí đen từ bên dưới thoát ra. Nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình. Hóa thành một con hắc lang hai đầu to chừng một trưởng. Con sói này thấy ngân ti khắp không trung thì biến sắc tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng lập tức trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nhẹ nhàng rung thân mình Nhất thời từ bên trên lưng phát ra tiếng xe gió dường như giống như cung mạnh nỏ cứng Một lượng lớn mũi nhọn màu đen nhỏ bé bắn nhanh ra Trực tiếp nghênh đón vô số ngân ti kia Hai người va chạm nhau trên không chung bộc phát ra tiếng chói tai của binh khí chém nhau Nhân cơ hội này Con sói đen lùi thân hình lại một đầu chui vào bên trong phong cầu, trong phong cầu một chút run rẩy tiếng nổ vang trời bỗng chốc biến mất, trong ngoài đều yên tĩnh lại. cơ hồ cùng lúc đó, thông qua nhân hình khôi lỗi, Hàn Lập lập tức cảm thấy phi đao màu đen vốn đang di chuyển linh hoạt, bỗng nhiên trì trệ lại dường như mắc vào đầm lầy không thể thoát được. Hàn Lập sùng mình, thần niệm nhất động. Trong nháy mắt nhân hình khôi lỗi phát ra toàn bộ linh lực. Mạnh mẽ thu hồi phi đao ma tùy toàn. Nhưng từ trong phong cầu phát ra tiếng hừ lạnh léo theo gió bay tới. Lập tức phi đao chấn động. Nhưng lại mất đi mối liên hệ với phân niệm khôi lỗi. Hắn thật sự cả kinh đây không phải chuyện nhỏ. Không khi suy nghĩ nhiều hai tay chập làm một. Mạnh mẽ dương lên lần nữa. Hai cố kim hồ to bằng miệng bát phun ra. Cùng lúc xoay quanh các phi kiếm đang rung lên mạnh liệt. Sau một hồi nổi xét, bỗng nhiên vô số kim hình cung từ trên tất cả phi kiếm bật lên cao. Hồ quang nháy mắt ngưng tụ thành hình. Hóa thành một con kim sắc điện dao dài hơn 20 trượng. Quanh thân dao long này điện quang lóe ra không ngừng, sơ nhanh múa vuốt trong cơ thể phát ra tiếng sấm trầm thấp, ngoại trừ một ít lôi điện dùng để sử dụng phong lôi xí, hàn lập đem tất cả ít tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm kích phát ra hết, thanh thế cường đại, làm cho tất cả mọi người đều bị giật mình. hàn lập không trì hoãn chút nào, điện dao vừa hình thành, liền lập tức hùng hổ đánh về phía quang cầu màu đen nhỏ hơn bên dưới. Quả cầu màu đen này cùng phong cầu to lớn trên không không giống nhau. Hoàn toàn là dùng ma khí tinh thần ngưng tụ lại mà thành. Bị nhiều ít tà thần lôi như vậy đánh chúng thì cho dù nó có cổ quái như thế nào cũng lập tức tan thành mây khói. Nữ tử tóc bạc đang tha túng chỉ bạc của mình cùng tế mang màu đen rằng co không dứt, Vừa thấy điện sao này, trong miệng không khỏi bật lên tiếng kinh ngạc. Tuy rằng nàng dung hợp nguyên thần của Ngân Nguyệt, nhưng cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ít tà thần lôi dường như phát ra toàn bộ lực lượng. Ý thế của giao điện làm cho nào có chút giật mình. Ở trong phong cầu, hát lang hai đầu đang dùng một vật giảng keo bán trong suốt vây khốn hắc tủy toàn phi đao. Thấy vậy cũng kinh hãi. Hai mắt hóa thành đỏ sẩm, hai cái đầu sói đồng thời trực tiếp phun ra hai bột sáng đỏ rực, trong nháy mây điện ra và huyết trụ va chậm cùng nhau, nhất thời điện quang loạn xạ, huyết tinh bắn ra bốn phía, nhưng lại mạnh mẽ đem nhiều ít tà thần lôi như vậy chặn lại, ngươi dám hủy thân thể của ta? Linh Lung vừa thấy bột sáng màu máu, dựng thẳng đôi mày thanh tú giận dữ quát lên. Cột máu kia hiên nhiên là do phân thân của nguyên sát thánh tổ trực tiếp kích phát thân thể máu huyết ngân lang phun ra. Điều này không thể không làm cho chủ nhân của thân thể đó là nữ tử tóc bạc nổi lên giận dữ. Ngươi sẽ lập tức tan thành mây khói còn có tâm tư bận tâm khối thân thể này. Trong phong cầu truyền ra tiếng cười lạnh của nữ tử giáp đen nhưng nghe âm thanh coi bộ rất là yếu ướp vừa nghe lời này vẻ giận dữ trên mặt linh lung hiện biến mất không thấy ngược lại trầm mặt xuống ngươi ít tự đại đi trình độ thần niệm của ngươi cũng bất quá chỉ là hóa thần kỳ mà thôi thông thiên linh bảo là loại bảo vật ra sao ngươi thực nghĩ đến có thể kíp nổ hắc phong kỳ sao cho dù dẫn nổ có thể đánh tan phong ấn hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Có làm được hay không, ngươi chẳng phải lập tức sẽ biết sao. Nữ tử giáp đen thấy phía dưới quang cầu rốt cuộc đem tất cả ma khí đều phun vào quả cầu này. Khi đó cười âm trầm, lập tức thi triển thần thông. Cả phong cầu phát ra hát mang lóa mắt tiếng rít nổi lên. Ở bên trong tất cả lúc xoáy quỷ gì dung hợp lại thành một thể. Hình thành nên một cơn lúc xoáy đường kính hơn 10 trượng. Bên trong hắc quang trước đồng. Thân ảnh cử lang hai đầu xuất hiện ở trung tâm lúc xoáy. Hai tép đầu này cùng phun ra quang mang kỳ dị màu đen bao vây lấy một cây cờ nhỏ đen nhánh. Đúng là kiện linh bảo. Hắc phong kỳ. Theo lúc xoáy thành hình, một cỗ linh áp kinh người từ bên trong tỏa ra, phun ra một giải sáng 5 màu. Giải sáng đi qua nơi nào? Không gian xung quanh nơi đó hiện ra nhiều điểm bạc quang Hướng trung tâm lúc xoáy bay vút vào Hơn nữa càng ngày càng nhiều Thanh thế kinh người dị thường Mà kiện linh bảo bát linh thức đã biến thành hoa sen bạc dường như cảm ứng được cái gì Quang hoa chợt tắt thông linh dị thường Một lần nữa biến thành một cây thức gỗ xanh biếc Sau một tiếng kêu nhỏ Ngay khi ảnh ảnh tám con linh thú vây quanh, Liền hướng phía trên bắn nhanh đi Trong chớp mắt biến mất trong không trung mây mù vần vũ không còn thấy bóng sáng Vừa thấy tình hình này Thần sắc linh lung đại biến Không cần suy nghĩ hai tay bắt quyết Miệng mở ra phun một đen vòng tròn ra Đúng là Nhịt tinh bàn Ngón tay điểm một chỉ vào bảo vật này Nhất thời vật ấy quay tròn, lớn lên vài thước Tay ngọc của nữ từ tóc bạc Năm ngón chia ra đặt trên lưng của vòng tròn Lập tức cả người nàng nổi lên quang mang trong suốt gì thường Mà trên vòng tròn tinh quang màu vàng đại thỉnh dường như vô số tinh thần từ trung tâm vòng tròn trào nhanh ra hắc lang hai đầu ở trong trung tâm lúc xoáy thấy vậy Bốn mắt hiện lên vẻ kinh thường Tựa hồ căn bản không đem hành động của nàng đặt vào trong mắt Mà lúc này, sau khi một vùng lớn và quan nhập vào lúc xoáy Làm cho không gian xung quanh lúc xoáy ông ông tổng hưởng Có nhiều chỗ bắt đầu xuất hiện biến dạng vạn vẹo Như là một tờ giấy trắng banh phẳng đột nhiên nhăn lại Mà càng gần lúc xoáy, sự biến dạng không gian càng hiện rõ ràng Mà Hàn Lập thấy tình hình như vậy một hơi sâu đã từng chứng kiến qua sự lợi hại của viết đức không gian lúc này thân hình nhón lên hướng không gian bên cạnh bay đi con rối hình người như hình với bóng bay theo đương nhiên đồng thời với hành động của hắn không quên truyền âm vài câu trong miệng đang cùng ma vật ba đầu do quái nhân đầu to biến ra khuê linh và lâm ngân bình đồng thời biến sắc Bỗng nhiên không nói một lời bắn nhanh thân hình. Nhắm phía sau mà phi đổn bay đi. Thi hùng vạn năm cùng thất diệu chân nhân tự nhiên đã sớm nghe hắc lang và linh lung đấu khẩu lại thấy lúc xoái màu đen quỷ dị. Tự nhiên là biết tình hình không ổn. Nhị nữ bên này vừa hành động. Một người một yêu này lập tức hóa thành một đảo huyết quy. U À Nơ Cơm. Vâng. À! Một đảo thanh hồng đào tẩu Bỗng nhiên trước mắt không còn địch nhân nào làm cho ma vật ba đầu ngẩn ra Nhưng lập tức thân hình nhoáng lên như chớp Ngay sau đó quỷ gì hiện ra ở phía trước thất tiểu chân nhân đang đồn quang lục kiện binh khí trong tay vung lên Từng trần hắc quang, âm thanh bảo liệt vang lên Mạnh mẽ chắn thất tiểu chân nhân lại thất chân nhân tự nhiên nổi lên sợ hãi, đen bày cách bảo vật phát huy tới cực hạn, hóa thành bảy đoàn quang cầu xoay chuyển không ngừng liều mạng chiến đấu, đồng thời thân hình trước rồng đánh tới, muốn nhanh chóng bỏ rơi ma này, nhưng không biết là thời gian quái nhân đầu to biến thành ma vật quá ngắn hay là hạn chế khi nhân loại biến thành cổ ma, tên ma vật này đầu óc dường như không tốt lắm. Dường như liền nhận thức chuẩn một người văn sĩ trung niên, không tiếc pháp lực liên tục thuấn di đem thất diệu chân nhân quấn chặt lấy, khiến hắn không thể rời tế đàn quá xa. Trong lòng văn sĩ trung niên đại trầm, mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phàm nhân tu tiên truyện, nguyên tác, vong ngữ, thực hiện, tiểu phàm. Nguồn chuyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1064 hắc động Lúc này Linh lung khống chế nhịp tinh bàn phát quy đầu tiên Chỉ thấy ở bên trong tinh quang chợt lóe Vô số quang đoàn to bằng nắm tay tuôn ra Giống như hang vạn ngôi sao rơi xuống Trong nháy mắt cắt không gian ra thành từng đảo kim sắc tàn ngân Giống như thác nước chảy ngược Ngân hà đảo dòng Nhưng lại cấp cho người xem một cảm giác say mê sản khoái Quái lang hai đầu đang đứng ở trung tâm lúc xoáy nhìn thấy công kích này cũng không thèm để ý tới Vẫn đang điên cuồng thúc dục lúc xoáy màu đen Làm cho nó hấp thụ quang điện màu trắng càng lúc càng nhiều Tự thân áp xúc cũng nhanh hơn một ít Nhưng sau một khắc Hắc lang liền trở nên ngạc nhiên Bởi vì tinh quang màu vàng nhanh chóng tiếp cận đỉnh lúc xoáy Nhưng lại không có va chạm xảy ra Sai lầm ư Cho cười có thần niệm điều khiển làm sao có thể xuất hiện loại chuyện vớ vẩn này được Cự lang hai đầu kinh ngạc trong lòng Nhưng bỗng nhiên cảm thấy được cái gì đó Một đầu quay trở lại nhìn thì nhất thời cả kinh liền đó một cách đầu khác bay nhanh tới phun chú ngữ ra liên tiếp Làm cho dải sáng năm màu từ trong lúc xoáy phun ra lập tức cuộn lại Đã đem tinh quang màu vàng đang bay tới mạnh mẽ cản trở lại trong không trung Thế nhưng từ trong miệng linh lung truyền ra một âm thanh lạnh lùng Hiện tại mới phát giác ra đã buồn rồi Hắn đã bị ta thả ra Mơ thanh vừa dứt thì ở hơn 10 trưởng phía sau lúc xoáy. Các đoàn tinh quang cùng hội tụ. liền đó một bóng người ở bên trong trước đồng vài cái. Ngưng tụ thành hình. Sau khi nhoáng lên vài cái. Người này bay ra khỏi tinh quang. Vẻ mặt kinh nghi xem xét bốn phía. Nhưng lại làm ra bộ dạng lấm la lấm lét. Hàn lập mới vừa bay tới chỗ bên cạnh. Vừa lúc quay đầu nhìn lại thấy người này liền chấn động. Là hắn. Người này như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Hàn lập cảm giác mình có chút hồ đồ. Thoạt nhìn người này có vẻ mặt khá tròn trịa. Lại chính là người vừa mới tiến vào núi ôm Ngô. Đã bị ma hồn và linh lung ngưng hợp thành linh hồn mới trục xuất tới không gian huyền diệu. Hướng chi lễ. Khi đó sử dụng dung linh đại pháp tạo thành linh hồn mới, bởi vì có thân thể ngân lang chống đỡ, lại đồng thời tinh thông các loại bí thuật của cổ ma và linh giới, thần thông vượt xa ma hồn và linh lung, dường như là cao hơn mấy lần so với thời kỳ toàn thịnh của hai người, thậm chí đã tiếp tận tới tu vi đáng sợ luyện hư sơ kỳ. Lúc này mới có thể thân vẫn ở bên trong phong ấm nhưng vẫn cách không đem linh lực truyền ra ngoài phong ấm. Trực tiếp phong ấm tạm thời hướng chi lễ. Mà không gian huyền diệu này là một loại bí thuật thời thượng cổ đát sớm thất truyền ở nhân giới. Thật ra bản chất là đem một người tới nhốt ở một khe không gian tạm thời do một lượng lớn linh lực tạo ra mà thôi. Cách khe này không thể tồn tại lâu. Hơn nữa chính người thi triển phép thuật này cũng không thể tự mình tiến vào trong đó. Mà bởi vì tính chất của cách khe, nên cũng có nhiều cách gọi khác nhau. Tỉ như khốn tiên lung, lồng vây tiên, mộng hiểm các, mở ngoặt tròn áp mộng lầu đóng ngoặt tròn vơ, vơ, vờ, vờ. tất nhiên hiệu quả khi đối địch lại phụ thuộc vào tu vi của mình và địch thủ để phân định. Như tu sĩ cấp thấp bị tu sĩ cấp cao dùng phép thuật này bao vây thì tám chín phần là tiêu rồi. Ngoại trừ chờ một ngày the không gian tự động biến mất. Hoặc là có pháp bảo cực kỳ sắc bén khác mạnh mẽ loại bỏ bức tường không gian ngăn cản. Nếu không chỉ có thể hành thật ở bên trong. Yên lặng ngồi chờ phép thuật này giải trừ. Chẳng qua ngoại trừ một ít tình huống đặc thù, tính thực dùng của pháp thuật này cũng không lớn. Dù sao tu sĩ cấp cao nếu muốn đối phó với tu sĩ cấp thấp, có rất nhiều thần thông khác có thể thi triển dễ dàng. Tội gì phải vận dụng bí thuật ha tổn nhiều pháp lực và thần niệm này. Nếu là tu sĩ cấp thấp thi triển đối phó với tu sĩ cấp cao, Người ta lại có thể bằng thần thông của mình dễ dàng đánh vỡ bức tường không gian ngăn cản. Kể từ đó, nhưng thật ra du sĩ cung cấp thi triển ra nhiều hơn một ít. Nhưng nếu nắm bắt thời cơ và vị trí không chính xác, cũng rất khó đem đối phương hút vào trong khe hở chuẩn xác được. Hơn nữa nếu muốn thi triển pháp thuật này thì ít nhất cũng đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ. Nhiều hạn chế như vậy cũng là một trong những nguyên nhân khiến loại bí thuật này thất truyền ở nhân giới. Nhưng thật ra giải trừ pháp thuật này cần thần niệm và pháp lực cũng không ít. Mượn thêm lực của nghịch tinh bàn, linh lung cũng có thể miễn cưỡng giải trừ được. Hướng chi lễ tuy rằng không biết phép thuật này, nhưng cũng là đã nghe nói qua một ít. Cho nên khi bị nhốt ở không gian huyền diệu, Vẫn thành thật tính tỏa bất đồng trong khe hở Bởi vì chỉ cần đồng đẩy Tám chim phần sẽ rơi vào trong ảo giác Nhưng mới vừa rồi còn đang buồn mực Một khắc sau tự nhiên hiện ra ở nơi đây Ngoại trừ sự mừng rỡ trong lòng còn có chút khó hiểu Giờ phút này hướng chi lễ chớp chớp đôi mắt nhỏ Mơ hồ xem xét xung quanh Nhưng lúc này Bốn mắt của cự lang hai đầu hiện lên vẻ hung áp, không chần chừ cùng mở hai miệng. Lúc này hai đảo oan trụ mở ngoặt tròn cột sáng đóng ngoặt tròn màu đen đánh lên hắc phong kỳ ở trước người. Nhất thời cây cờ này chấn động, bỗng nhiên phun ra vô số ti mang mở ngoặt tròn mũi nhọn nhỏ đóng ngoặt tròn màu đen. Từ trung tâm lúc xoái bay ra bốn phía. Vốn dĩ lúc xoáy màu đen đã thu nhỏ lại hơn một trường Cả vật thể dừng một chút Tiếp đó điên cuồng hướng về phía trung tâm thu nhỏ lại Trong nháy mắt hóa thành một lỗ thủng tròn có đường kính gần một xít mở ngoạt tròn bằng một suyệt chéo ba me đóng ngoạt tròn Trung tâm lỗ thủng này tối đen như than Không chút ánh sáng Trái lại quanh thân lúc lớn lúc nhỏ không ổn định cũng không dừng tắm nuốt tất cả. Không gian xung quanh vốn dĩ đang vặn vẻo mạnh mẽ, liền lập tức xuất hiện dấu hiệu sắp bị xé rách ra. Cảnh tượng quỷ gì như thế thật sự đáng sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có hắc phong kỳ, loài linh bảo chứa không gian thần thông mới có khả năng làm ra chuyện không thể tin được này. Ánh mắt hướng chi lễ tự nhiên lập tức bị tình huống quý gì của hát đồng hấp dẫn, Lúc này sắc mặt đại biến kêu lên Không tốt Cuốn cuồng hé miệng ra Một khối lệnh tiến hình tam sắc đỏ hồng phun ra bên ngoài cơ thể Sau khi chợt lói lên Toàn thân bảo vật này bốc lên kim sắc hỏa diễm Kim quan đại phóng Biến ảnh thành một con kim sắc hỏa thú Cả người con thú này mặt giáp đầu có hai sừng Bị tầng tầng ngọn lửa màu vàng bao phủ Hình dáng tựa như trâu mà không phải trâu Giống như hổ nhưng không phải hổ Chỉ vừa hiện ra nhưng con thú này cũng không chút trần chờ nhảy tới Hóa thành một đạo đỏ vàng Nhằm lỗ thủng màu đen bắn tới Mà cùng lúc đó Trường bào không một chút bắt mắt của hướng chi lễ linh quang đại pháp Một vòng bảo hộ màu tím mờ từ phía trên hiện ra Sau đó mới khẩn trương nhìn lỗ thủng màu đen kia Kết quả lọt vào tầm mắt chính là con hỏa lang chưa kịp bổ vào mục tiêu thì bên trong hát đồng truyền ra tiếng cười điên cuồng của nữ tử giáp đen Lập tức lỗ trống chợt trầm xuống Lại quý gì phấn di tới không trung bên trên tế đàn Sau đó nhất thời co rút lại Nổ tung ra Ở trong mắt hàn lập Cùng lúc lỗ đen trên tí đàn phát nổ Vô số đảo vô to đến mấy trường Và rất nhiều khe nhỏ màu đen Trong nháy mắt thiên ra ở xa xa Trực tiếp phát ra tiếng hét chói tai Như phản con chim cùng hét Hơ U Vinh Quỳ Quỳ O N Gơm, gơm bốn phía kéo dài ra như tia chớp. Từ xa nhìn lại, ở phương xa dường như giống một tấm gương bị đánh nát, làm người ta cảm thấy ghê sợ. Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bịch trang lẽ lại một lần nữa trải qua thế không gian sụp đổ hay sao? Nhưng không gian sụp đổ ở tầng thứ 8 chẳng qua là chạm vào cấm chế vốn dĩ do tu sĩ cổ đại dặn ra mà thôi. Cho nên hữu kinh vô hiểm mở ngoặt tròn có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm đóng ngoặt tròn. Nhưng lúc này rõ ràng là không giống. Vừa thấy cái khe xuất hiện liền không theo một quy tắc nào hết. Trang những lớn nhỏ không đồng đều Hơn nữa hát mang nhẹ nhẹ chớp động. Hiện ra bộ dáng cực kỳ không ổn. Cho dù may mắn bị cái khe to này hút vào trong thì 89 phần là chỉ có một đường chết. Trừ phi có thể sống như lần trước, may mắn là cái the có cùng hướng với một cái tiểu không gian. Nếu không tuyệt không thể quay về. Mà ở hắn thấy, ở gần tế đàn nhất là thất siểu chân nhân đã bị bảy tám cái khe hở to bảy tám thước bay qua. Thân thể và bảo vật hộ thân liền biến thành bảy tám khúc. Lập tức thay người và nguyên anh đang chạy trốn tức thì bị một đảo khe ro thô to bao phủ. Ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra, liền từ đó biến mất không thấy trong thế gian này nữa. Nhưng làm cho hàn lập âm thầm kêu khổ chính là, đồng thời có nhiều cái khe hở lớn nhất không đồng đều, Trong nháy mắt đi tới trước mặt, nhưng lại vừa mới từ các phương hướng đem tập trung lại ở trung tâm, căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Mà lúc này dường như lại có tiếng kêu thảm phát ra, nghe âm thanh hình như là của Khuê Linh. Nhưng Hàn Lập lúc này ốt còn không mang nổi mình ốt, căn bản không có thời gian xem xét đến tận cùng. Lúc này tắn chặt răng, đồng thời đổn quang như nghĩ ra cách đối phó lúc nguy cấp này. Chủ động nhằm về phía một cái khe kích thước chỉ có mấy tấc bay đi, đồng thời huyền phù hư thiên đỉnh trước người. Lại trực tiếp nhằm cách he bay đến. Hàn lập đã rơi vào đường cùng cũng chỉ huy vọng thông thiên linh bảo này có thể ngăn cản cách khe này tăng tới. Một màn làm cho Hàn lập mừng rỡ xuất hiện. Cách khe nhỏ chém vào tư thiên đỉnh. Một dải sáng màu xanh hiện ra. Tiểu đỉnh phát ra một tiếng. Ông! Cách the sĩ nhiên dừng lại. Hắn không cần suy nghĩ, đổn quang chợt lóe. Vòng qua cái khe này, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi mình đứng ban đầu, đồng thời bị mấy đảo khe hở chém qua, đã hóa thành một mảnh đen tuyền. Điều này làm cho sau lưng của hắn toát mồ hôi lạnh, bất quá lập tức cái khe màu đen đột nhiên run rẩy, bên trong hắc mang đại phóng, điều này làm cho sắc mặt hàn lập bỗng khó nhìn. Mới vừa nhẹ lòng lại khẩn trương lên Nhưng chuyện kế tiếp làm cho hàn lập ngơ ngẩn Sau khi hắc mang chớp động Nhưng lại giống như khi chúng nó vừa mới xuất hiện vậy Một ít biến nhỏ lại Phản phất như thời gian vặn vẹo giống nhau Đều hướng về phía sau to rút lại Trong nháy mắt Xung quanh hàn lập không còn sót lại bất kỳ cái thê nào Dường như một màn vừa rồi chẳng qua chỉ là ảng ảnh mà thôi. Trong lòng hàn lập thả lòng lúc này mới nhớ tới tiếng kêu thảm vừa rồi, vội vàng nhìn hướng vị trí khue linh đứng. Chỉ thấy nơi này giống như lúc ban đầu. Duy chỉ có phụ nhân xấu xí là không thấy bóng dáng. Trong lòng hàn lập dung mình thần niệm vừa đồng xem xét bổn mạng yêu bài, quả nhiên yêu bài này biến mất không thấy. Yêu này thật sự bị cách khe thôn phể rồi. Hàn lập thầm thở dài một hơi, cũng không cảm khái nhiều nữa. Ánh mắt quét qua toàn bộ không gian, nhìn xem tình hình hiện tại rốt cuộc ra sao. Kết quả lại phát hiện Lâm Ngân Bình và Thi Hùng tuy rằng không giống như hắn chạy tới vùng biên để trốn, nhưng chưa bị thương chỗ nào. Thi Hùng cả người đều được một đoàn huyết quang trói mắt bao quanh thần sắc chấn định Mà lâm ngân bình lại tái nhợt mặt mày Bởi vì vừa rồi có nhiều cách the bay sát qua người nàng Nàng có thể sống sót thật là chuyện may mắn cực kỳ Cũng không biết Có phải hay không cách gọi là thiên lan thánh thú thật sự thần thông quảng đại cực kỳ Có thể ân thầm phù hộ vị thánh nữ này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 Tuy nhiên hàn lập đối với hai người chỉ liếc mắt nhìn qua một cái. Sau đó lại nhìn ra phía xa xa trên mặt mang vài phần khẩn trương. Vừa rồi phân thần của nguyên sát thánh tổ dẫn bảo thanh hắc phong kỳ rõ ràng cho thấy chủ yếu nhằm vào phong ấm là chính. Mà phía trên phong ấm lại đang bị một đoàn hắc sắc quang mang một lần nữa bao phủ. Mặc dù không thể nhìn rõ bên trong, Nhưng đại bộ phận các cột đá ở bốn phía đều bị phá hủy do vừa rồi không gian bị phá sách. Chỉ còn hơn một nửa đứng trơ trọi ở đó. hiển nhiên là pháp trận đã bị phá hủy hoàn toàn. Hai mắt hẳn lập đang nghèo lại nhìn kỹ. Thì xa xa đoàn hắc sắc quan mang liền chút đồng vài cái. Sau đó kịch liệt thu nhỏ lại rồi bỗng nhiên quỷ gì biến mất không thấy. Sau khi nhìn rõ tình hình. Làm cho đồng tử của Hàn Lập không ngừng co rút lại. Tế đàn lúc trước cao hơn trăm trưởng, Giờ phút này chỉ có cao khoảng năm sáu chục trưởng, Giống như một nửa bộ phận phía trên bị một cái. Kinh thiên cự nhận. Chém mất. Chỉ còn lại một nửa. Mà ở phủ cận tế đàn lại đang có một người và hai kiện bảo vật đang lơ lượng ở đó.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 Nhưng sau một lúc liền lập tức nhận ra Đó chính là một nửa thanh hắc phong kỳ Linh bảo này đại bộ phận sau khi bị bảo dẫn đã bị biến mất Hiện chỉ còn lại một phần còn có hắc quang chớp động Tựa như vẫn chưa bị hoàn toàn phá hủy Hàn lập lại nhìn qua mọi nơi Nhưng lại không nhìn thấy linh lung cùng thân ảnh của hắc lang đâu cả Trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc Bỗng nhiên nhịp tinh bàn đang chuyển đồng phía trên Đột nhiên từ giữa trung tâm của nó phun ra một cỗ kim quang Một cái thân ảnh cũng từ trong kim quang hiện ra Sau đó lạnh lùng hướng hắc phong kỳ nhìn lại đúng là linh lung Đồng dạng tại nửa thanh hắc phong kỳ cũng xảy ra dị biến Một cỗ hắc khí cũng từ trong đó tuôn ra Lập tức ngưng tủ hóa thành một con hắc lang hai đầu to chỉ có vài thước hiện ra Lúc này lớp lông trên người hắc lang trông vô cùng ảm đảm, bốn mắt thì vô thần mệt mỏi. Bên kia hướng chi lễ vừa thấy hắc lang, sắc mặt liền trần xuống, hít sâu một ngụm lương khí. Nguyên bản sắc mặt đang vô cùng tái nhợt liền chợt tỏa sáng. Tiếp theo không nói hai lời liền vung tay một cái. Hai tay chắp lại hướng hắc lang đánh ra một cái. Phốc, phúc, hai tiếng vang nhỏ vang lên. Hai đảo kim sắc cùng hồng sắc kiếm quan theo đó lao ra. Sau khi rời tay liền hóa thành hai thanh cử kiếm dài hơn 10 trượng, tựa như hai con thần long đan sen vào nhau lao thẳng tới hắc lan một chạm chém xuống. Hướng chi lễ cuối cùng cũng rất là cơ trí, mặc dù vừa rồi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra.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 Nhưng sau khi song phương vừa va chạm xong thì rõ ràng đã rơi vào thế hiếu. Hiển nhiên vừa rồi nó dẫn bảo Hắc Phong thì đã tiêu hao gần hết ma khí. Nhưng Hắc lang dường như cũng không có sợ hãi. Ngược lại âm trầm hướng xuống phía dưới tế đàn. Sau đó miếng hát ra. Từ trong đó phát ra một tiếng giít như xuyên kim phá thạch. Đứng ở phía xa trên mặt hàn lập hiện một tia kinh ngạc bởi vì một màn không thể tin được xuất hiện. Tế đàn cao mấy trục trưởng kia trong nháy mắt vỡ vụn ra. Giống như trò chơi xây lâu đài cát trên bãi biển ở trong tiếng xít bị sụp đổ không còn. Cơ hồ cùng lúc đó, từ trong tàn tích của tế đàn mỗng nhiên toát ra một cỗ thắc sắc ma khí giống như mực. Nhanh chóng lan tràn ra xung quanh bốn phía không tốt, phong ấn đã được mở ra và niên thi cùng quá sợ hãi hết lên. linh lung vừa thấy cảnh này, vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. hướng chi lễ tuy rằng không rõ ràng lắm về chuyện tình trước đây, nhưng vừa thấy ma khí từ phía dưới tuôn ra nhiều như thế, tựa hồ ngay lập tức như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt trong chốc lát trông cũng cực kỳ khó coi. Hàn lập mắt thấy ma khí toát ra nhiều như vậy Khói miệng giật giật vài cái Cũng không nói câu gì Hướng kim sắc cử kiếm đang lơ lửng ở trên đầu bắt lấy Sau một tiếng vù vù liền hóa thành một đảo kim hồng Hướng vách bình chướng cách đó không xa chém xuống liên tục không ngừng Âm âm, những tiếng động liên tục phát ra Trên bước bình chướng kim quang chói mắt bảo liệt ra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 Nhưng không đợi hắn quạt ra một phiến. Thì một đảo huyết quang trói mắt cùng hai đảo loan nguyệt phi đao đồng thời bay tới. Cùng hướng phách bình chướng đánh tới. Hàn lập ngẩn ra ánh mắt liền đảo qua. Thì ra là vạn niên thi hùng cùng lâm ngân bình cùng nhau phi độn tới vùng phủ cận với thần tình lo âu đồng thời ra tay. Xem ra bọn họ đều rất rõ ràng.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 Một con tam sắc hỏa điểu từ trong phiến kêu to bay ra, đánh lên phía trên vách bình trướng. Sau một khắc, tam sắc quang mang hiện ra. Các màu ký hiệu trước đồng không ngừng. Trên vách bình trướng phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức ớt, rồi cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Đồng thời các bảo vật khác cũng đồng loạt điên cuồng công kích lên. Mắt thấy dưới các loại bảo vật công kích, Vách bình chứng vặn vẹo tới cực điểm nhưng thủy trung nó vẫn chưa bị phá hủy hàn lập sắc mặt âm trầm một bên nhanh chóng lấy ra bình ngọc sau đó uống một giọt linh dịch để khôi phục pháp lực một bên tâm niệm xoay chuyển muốn thi triển thủ đoạn khác đúng lúc này một đạo hoàng mang chợt lói lên rồi lướt tới sau khi hoàng quang chợt tắt liền xuất hiện một chiếc hoàng sắc phù lục Dán ngay lên trên vách bình trướng Nhất thời một tầng hoàng quang trong nháy mắt bao phủ vách bình trướng Hàn lập sửng sốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì một đoàn kim quang trói mắt đang bao quanh một cái gì đó Như lưu tinh từ trên không trung bay xuống Một con quái thú bị tầng tầng kim diễm bao phủ Tại phủ cận bức bình trướng chợt lói lên rồi huyến hóa hiện ra Không gian bức bình trướng đột nhiên rung động mạnh Suốt cuộc cũng bị phá toái mở ra. Một luồng bạc quan từ bên ngoài chiếu vào, Xuyên qua bước bình chướng. Hàn lập thấy vậy thì cực kỳ vui mừng. Không cần nghĩ ngợi nhiều thân hình liền chốt động. Nhất thời hóa thành một đảo kinh hồng trực tiếp theo đó bay ra. Ngay khi lỗ hồng xuất hiện, Hình người khôi lỗi cũng đồng dạng chớp động cũng biến mất không thấy. Trước mắt sáng ngời, Hàn lập tựa hiện ra trong một gian đại sảnh có chút quen thuộc. Mấy đảo đồn quang khác cơ hồ cũng bay theo sát ngay sau hàn lập hiện ra. Tại đây, ở trên không trung tất cả đều hiện ra thân hình. Trừ bỏ vạn niên thi hùng cùng lâm ngân bình thì còn thêm một người, đó chính là người vừa mới đứng ở phủ cận tế đàn. Hướng chi lễ, mà đại sảnh này lại chính là tầng thứ bảy của chấn ma tháp. Hàn Lập có phần hơi giật mình khi nhìn thấy hướng chi lễ. Lúc này hướng chi lễ lại hướng Hàn Lập cười hắc hắc. Tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng đúng lúc này một đảo kim quang quang trụ trực tiếp từ trong bức bình chướng phóng ra. Sau đó lập tức nhanh chóng hội tụ thành một quang đoàn thật lớn. Trong quang đoàn một bóng người trước đồng chính là một ngân phát nữ tử đang cầm trong tay nghịch tinh bàn xuất hiện ở trong đó. Tiểu lão đầu đang định mở miệng, lập tức khép lại, những lời trong miệng muốn nói, lập tức nuốt xuống. Mà lỗ thủng trên bước bình chướng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt khép lại không còn thấy tâm tích đâu cả. Trong đại sảnh mấy người đều trầm mặt không nói, đều cảnh giác với nhau, nhưng lại nhất thời đều đưa mắt nhìn nhau dò xét. Hừ! Các ngươi đứng được ra ở đây làm gì? Tên ma vật kia sau khi mà nó hấp thu đủ ma khí. Mấy người chúng ta đứng ở đây cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Linh lung ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn hướng chi lễ cùng hàn lập sau đó mở miệng nói trước. Người là lung bổng tiền bối Hướng chi lễ trần chờ một chút rồi không khẳng định hỏi Dù sao lúc trước đưa hắn tiến vào trong Huyến diệu thiên tượng chính là lung bổng cùng ma hồn xung hợp thành tân hồn mới Hiện giờ linh lung cho hắn cảm giác so với lúc trước tự nhiên là không giống nhau Ngươi biết cũng không ít việc Không biết có phải do ôn ngô nhị lão để lại lời nhắn cho các ngươi Chỉ có điều cái tên lung bổng chỉ là một phần của ta mà thôi, Linh lung không chút khách khí nói. Việc quan hệ phức tạp như vậy hiện nhiên làm cho hướng chi lễ hai mắt mở to, nhất thời có chút mơ hồ. Đôi mi thanh tú của Linh lung nhất thời khẽ nhíu lại, nhưng môi vẫn khẽ nhúc nhích truyền âm qua. Nói mấy câu với hướng chi lễ, đầu tiên hắn khẽ giật mình, tiếp theo lại như mừng tỉnh.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 Quả thật nhị lão đã để lại lời nhắn cho bọn phán bối biết. Có vài lời chỉ bảo lưu lại. Việc năm đó, nhị lão cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao thời điểm đó nguyên thần của lung mồng tiên tử lại cùng ma hồn dung hợp thành một thể. Bọn họ cũng không dám như vậy bỏ phong ấm để tiên tử rời đi. từ việc này đợi ta trở lại linh giới mới nói tiếp.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 Một khi nó ly khai khỏi nơi này muốn chuyển hóa ra một đại quân ma nhân cũng không phải là việc khó. Lúc đó cả nhân giới xét lại tiếp tục trở lại thời kỳ thượng cổ đại chiến. Lúc đó hốn loạn chắc ngươi cũng tưởng tượng được. Linh lung lạnh lùng nói. Không cần vương phi nói. Vãn bối cũng biết một ít. Đừng nói chân ma khí. Đáng nhất sợ chính là ma vật sau khi khôi phục tu vi kinh người lúc trước. Nhân giới chúng ta chỉ sợ cũng không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Nhưng tiên tử, trong tầng thứ 9 ma khí đã tràn ngập khắp nơi chúng ta cho dù. Muốn nhân dịp suy yếu mà đánh chết đối phương, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Nay ma vật lại được ma khí cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Chỉ cần... Đối với chúng ta nó cố ý trốn tránh Thì hai ta cũng sẽ không làm gì được nó Hơn nữa mấy tên môn đồ thái nhất môn của ta Mang phá giới phù tới đây cũng chỉ còn có hai quả mà thôi Hướng chi lễ than nhẹ rồi hai tay hạ xuống cười khổ nói Ngân phát nữ tử nghe xong lời này Cũng biết lời nói của đối phương là thật Cũng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ Nếu là như vậy Chẳng lẽ không còn cách nào có thể đem ma khí kia một lần nữa phong ấm lại sao? Lâm Ngân Bình nghe đến đó, nhìn không được mở miệng nói. Chuyện nào có thể dễ dàng như vậy? Pháp trận phong ấm lúc đầu đều đã bị phá hủy. Mà hóa long tỳ có thể thống chí Côn ngô sơn cấm chế. Tại khi ta ly khai nơi này đã bị ma một trưởng bóp nát. Nếu không...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 Với tài trí của thượng cổ tu sĩ sẽ không chỉ có mỗi một cái pháp khí hóa long tỷ để khống chế pháp trận này. Hàn Lập đang trầm mặt không nói gì. Đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp.